Chương 7 Những ngày ôn tập căng thẳng khiến đội băn khoăn về anh chàng Phong Khê bớt ám ảnh Thục. Thục chúi mũi và bài vợ, chẳng còn thì giờ nào nghĩ ngợi đến anh ta nữa. Thỉnh thoảng, Thục cũng để đầu óc mình đi lang thang thơ thẩn. Nhưng chỉ một thoáng thôi, những con số chi chít lại kéo Thục về với công việc trước mắt. Thời gian này, phán củi cũng chẳng lân la với bọn Thục, Phong Khê tạm thời cắt liên lạc. Bọn Thục chưa cần cầu cứu đến phán, nên anh ta chẳng có cớ để bắt chuyện. Thấy vậy, Hoàng Hòa khá khoái lắm. Hoàng Hòa vịn cớ, ôn tập trung để ngày nào cũng sáp lại chỗ bọn Thục. Anh còn nhiệt tình ôm một đống tài liệu ở nhà đến cho bọn Thục mượn. Một hôm không nhịn được, Cúc Hương khều xuyến. Lạ quá hến này. Gì lạ? Anh chàng lớp trưởng của tụi mình đó. Hắn không thèm mở ra đa nhìn trộm con thục nhà mình nữa mà coi bộ muốn đánh sát là cả Tào cũng thấy vậy Xuyến gật đầu Hình như hắn chán cảnh ngồi núi này trông núi nọ rồi Có vẻ như hắn muốn dọn qua ở chung một núi với bọn mình Cúc hương danh mãnh Cho hắn ở không? Tùy con thục Xuyến chết miệng Nó là chủ hộ chứ đâu phải tụi mình Sao mày? Cúc hương hỏi thục Cho lớp trưởng đăng ký không? Thục phồng má Không Sao mày ác ôn quá vậy Cúc hương kêu lên Đây là đăng ký tạm trú chứ đâu phải là đăng ký kết hôn Tạm chú cũng không Thục vừa nói vừa cười Cúc hương nhìn xuyến lắc đầu Hộ khẩu của con thục đã ghi tên phong khê rồi Hoàng hòa khó vô nổi Đành phải cho hắn đi theo con đường solo của phán củi thôi Đang nói Cúc hương bỗng ngậm ngùi Thương thay cho anh chàng lớp trưởng đẹp trai Mối tình câm đẹp như trăng trên đỉnh núi mà không biết giữ gìn, sát vô làm chi cho người yêu xua đuổi. Xuyến liếc Cúc Hương, chích tuồng nào đó mày. Cúc Hương tỉnh bơ, tỉnh anh lớp trưởng. Xuyến gật gù, mày tham dự cuộc thi tuyển chọn những giọng ca cải lương coi bộ hợp. Tao dự rồi, đoạt giải nhất nhưng tao bỏ. Trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, tao sợ phải ký hình tặng khán giả, hai tay sẽ mỏi rục, hết cầm chén đũa nổi.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 Con Thục hiền lành lại khù khờ Thằng con trai nào mà chẳng thích Dước nó về nhà để sai vặt Chẳng hạn chàng lớp trưởng nhà mình Mấy ngày nay dề già qua đây cũng cốt Để sau này sai con Thục đi giặt đồ Đi chợ, nấu ăn, rồi đấm lưng cạo gió Bài diễn văn khủng khiếp của Cúc Hương Khiến Thục phải hét lên Thôi đủ rồi nghe mày Mày cũng muốn tao xin nhường hoàng hòa lại cho mày đó Chỉ Ai mà thèm Cúc Hương bĩu môi Vậy thì tao nhường lại cho con Xuyến Không được Cúc Hương dãy nảy Mày giao Hoàng Hòa cho con Xuyến Khác nào giao trứng cho ác Con Xuyến sẽ xé xác nó mất Vẻ hốt hoảng của Cúc Hương Khiến Xuyến và Thục cười bò Hoàng Hòa không biết mình bị ba cô gái Đem ra bàn luận và cười cờ Ngày ngày anh cứ thản nhiên Ôm tập qua chỗ ngồi của bọn Xuyến Hành động táo bạo của Hoàng Hòa Bắt đầu gây nên những tiếng xì xào Trong đám bạn thóc mách Nhưng anh phớt lờ Chẳng còn bao lâu nữa Năm học sẽ kết thúc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 Hoàng Hòa nén lòng dừng lại ở mức ôn tập trung, chưa dám vượt qua danh giới. Những ngày này, Phong Khê, Phán Củi, Hoàng Hòa, ba chàng ngữ lâm không hẹn mà cùng ngưng chiến. Mặt trận tạm ngưng tiếng súng để mọi người tập trung ôn thi. Có lẽ nhờ vậy mà kết quả làm bài của bọn Xuyến khá tốt. Điểm thi của Hoàng Hòa và Phán Củi cũng không kém. Điều bất ngờ là kết quả mới công bố hôm trước. Hôm sau, Phong Khê đã gửi thư chúc mừng liền.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 Cúc Hương thở dài Tội cho con Thục Vậy mà tụi mình cứ tưởng gả nó vào chỗ giàu sang phú quý Ai ngờ Vừa treo Cúc Hương vừa liếc nhìn Thục Nhưng từ nãy giờ Thục chẳng để ý đến hai bạn Thục mơ màng như nói với chính mình Chẳng hiểu anh ta thi cử kết quả ra sao Chà quan tâm gớm Cúc Hương tặc lưỡi Cứ hệt như mẹ lo cho con út Kệ tao mày Thục đỏ mặt cự nự. À, Cúc Hương la lên. Bây giờ ỉ có người ta rồi định cho tụi này ra rìa hen. Nói thật cho mày biết. Chưa chắc anh chàng phong khê của mày đã đẹp trai bằng tao và con Xuyến đâu nghen. Đừng có mà bỏ bồn, bỏ môi bắt bóng. Thục chưa kịp lên tiếng, Xuyến đã hắng giọng. Hắn đẹp trai hay xấu trai, ngày mai tụi mình sẽ biết. Ngày mai sẽ biết. Cúc Hương tròn mắt ngó Xuyến. Chứ gì nữa. Hôm trước tụi mình đã quyết định sẽ truy lùng thủ phạm ngay sau khi thi xong. Mày không nhớ sao? À, nhớ. Mắt Cúc Hương sáng lên. Xuyến thủng thẳng. Và sáng mai, mày có nhiệm vụ phải nhận dạng cho được tay phong khê bí hiểm này. Tao! Cúc Hương trưng hửng. Chứ còn ai vô đây? Hôm trước đã phân công rồi. Sao không phải là con Thục? Nó phải tự đi tìm người tình không chân dung của nó chứ. Xuyến lắc đầu. Con Thục yếu bóng vía. Nếu sai nó đi, nó sẽ xỉu trước khi gặp thấy thần tượng của nó. Cúc Hương vẫn chưa yên tâm. Tao đi một mình nhé. Ừ, một mình. Sao không đi cả bọn? Đi cả bọn sẽ bị lộ. Hay là mày đi với tao đi? Tao lừng danh lớp trưởng toàn trường. Xuất hiện là gây chú ý liền. Tóm lại, mày đi một mình là tốt nhất. Đừng kì kèo nữa. Những điều tên phong khê làm được, chẳng lẽ mày lại không làm được? Bị khích tướng. Cúc Hương hùng hổ, được, tao sẽ đi, dù bỏ thay nơi trận mạc tao cũng không ngán, nhưng... Xuyến quắc mắt, còn nhưng gì nữa? Cúc Hương nhăn nhó, làm sao tao đột nhập vô các lớp buổi sáng được? Tao đã tính rồi, Xuyến phẩy tay, mấy hôm nay, sáng nào cô Tường Anh cũng vô văn phòng làm sổ điểm và vô học bạn. mày xin cô theo phụ. Cúc Hương liếm môi, có mấy đứa phụ với cô rồi, ăn thua gì? Thêm thế nào tốt đứa đó, cô không từ chối đâu. Đúng như dự liệu, khi nghe Cúc Hương xin vô trường buổi sáng để phụ vô điểm trong sổ học bạ, cô Tường Anh vui vẻ đồng ý liền. Buổi sáng hôm Cúc Hương lên đường đi làm nhiệm vụ, Thủ Xuyến và Thục dẫn nó đi đãi một chầu bánh quấn gọi là đưa tiễn người ra trận. Nhớ đừng để hắn trông thấy mày nghe Xuyến dặn, dĩ nhiên rồi. Cúc Hương vừa hít hà vừa đáp tao sẽ theo dõi kẻ địch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 Còn Cúc Hương vội vã đến trường. Bao giờ có dịp đến trường vào buổi sáng, Cúc Hương cũng cảm thấy cảnh vật không khí trung quanh khác hẳn với buổi chiều. Chim hót trên cảnh phượng ngoài sân nghe vui tai hơn. Buổi chiều, tiếng chim biếng nhác, rời rạc và ủi ỏi. Trên các mái ngói và hành lang, những tia nắng mai ấm áp và mượt mà, không trói trang và oi nồng như nắng chiều bỏng rác. Nhưng Cúc Hương cũng không để ý đến cảnh vật nhiều. Ngồi trong văn phòng cộng điểm mà mắt nó cứ hao háo nhìn về phía cửa lớp học của mình Lúc này là lãnh thổ của tụi 11A3 Nó đang cố tưởng tượng mặt mày dáng điệu của Phong Khê Mà lát nữa đây nó có nhiệm vụ phải một lột mặt nạ Nghĩ đến cảnh, Phong Khê ngồi ba hoa vung vít trong lớp Không hay có kẻ đứng đằng sau đang dương kính chiếu yêu xăm soi Cúc Hương không khỏi bật cười khoái trá Gì cười vậy Cúc Hương? Cô tưởng anh ngồi bên cạnh đưa mắt hỏi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 Khi băng qua các lớp 10 và 11 nằm kế bên lớp mình, Cúc Hương nhìn thấy có vài cặp mắt láo liên trong da, kèm theo những tiếng huyết sáo tinh nghịch nhưng nó vẫn tẳng lờ, cắm gúi dạo bước. Càng tiến đến gần lớp 11A3, Cúc Hương càng nghe tim mình đập mạnh, một cảm giác nôn nao khó tả đang xâm chiếm lòng nó. Mình mà còn hồi hộp như vậy, nếu là con thục, chẳng biết nó sẽ hoảng lên đến cỡ nào. Cúc Hương cười thầm để tự trấn an mình. Cánh cửa sổ phía cuối lớp 11A3 hiện ra trước mắt Cúc Hương. Nét sát tường, Cúc Hương thận trọng nhìn vào, quan sát. Thầy Hà đang hí hoáy chép trên bảng, tính phấn nghiến kinh kích. Kin. Đứng từ xa, Cúc Hương vẫn nghe rõ. Năm ngoái, Cúc Hương là học trò thầy Hà nên bây giờ nó rất sợ thầy bắt gặp hành vi lén lút của mình. Nhưng vì chỗ ngồi của Phong Khê vẫn còn khuất sau khung cửa.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 Nhưng khi ánh mắt nó dừng lại ở chỗ ngồi quen thuộc và kịp nhận thấy nhân vật mà nó, cũng như Xuyến và Thục đang truy nã, Cúc Hương bỗng há hốc miệng, người ngây đơ ra như bị ai điểm trúng yếu huyệt. Chương 8 Đầu giờ chiều, Cúc Hương vừa ôm cặp bước vô, Xuyến và Thục đã vọt miệng hỏi ngay. Sao rồi? Sao chuyện gì? Thôi, đừng giả bộ nữa, chuyện anh chàng phong khê chứ chuyện gì?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 Tao nói dốc làm chi? Đẹp cỡ ai vậy? Cỡ tao Xuyến nhăn mặt Mày sao lúc nào cũng cả giỡn được Chuyện nghiêm túc mà cứ giỡn hoài Thì tao nói chuyện nghiêm túc mà Nghiêm túc cái khỉ mốc Hắn là con trai, mày là con gái Làm sao mà so sánh được Cúc Hương nghiêm nghị Ai bảo mày hắn là con trai Xuyến trưng hửng Chứ chẳng lẽ hắn là con gái Chứ còn gì nữa. Chính mắt tao trông thấy rõ ràng. Cả Xuyến lẫn thục đều kêu lên kinh ngạc. Mày có trông nhầm không đấy? Nhầm thế nào được? Tao đếm từ trên xuống dưới. Hắn ngồi bạn thứ năm, ngay chính giữa. Xuyến nhíu mày. Sao lạ vậy cả? Hay đứa chính giữa không phải là hắn? Có thể hắn ngồi bên cạnh. Cúc hương lắc đầu. Hai đứa hai bên cũng là con gái tuốt. Xuyến bậc thục.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 Thế thôi, vậy mà bọn Thục cứ tưởng bở, cứ xúm nhau lại tán phép vì một anh chàng phong khê NTSC tưởng tượng. Thật xấu hổ. Bản lĩnh như xuyến, trước tình huống này cũng dở khóc dở cười. Cũng như Thục và Cúc Hương, nó cứ đinh ninh phong khê là một anh chàng hào hoa phong nhã. Bây giờ mọi chuyện lại trở nên lộ tùng phèo, khiến đầu óc nó đâm rối tinh dối mù. Đã vậy, Cúc Hương lại cứ hỏi chầm chập. Giờ sao mày? Sao là sao? Cúc Hương tặc lưỡi. Ai rẻ phong khê lại cùng phe với tụi mình. Vốn này đau quá. Đau cái khỉ gió. Xuyến bực bội sẵn rộng. Nếu hắn là con gái thì gà phán củ cho hắn. Còn con Thục thì để dành gả cho Hoàng Hà. Thục thẻ lưỡi. Thôi, cho tao xin. Tao không dám Hoàng Hòa đâu. Cúc Hương quắc mắt nhìn Thục. Không dám cũng phải dám. Chẳng lẽ mày cứ trung thủy về con nhỏ Phong Khê mắc toi kia? Nhưng nghĩ ra điều gì? Xuyến đột ngột hỏi Cúc Hương. Nhưng mày đã điều tra xem trong lớp 11A3 có ai tên Phong Khê chưa? Chua. Chưa thì phải điều tra gấp. chi vậy? Cúc Hương tròn mắt. Xuyến gật gù. Biết đâu Phong Khê lại chẳng là một anh chàng nào đó. Nhưng hắn lại ngồi ở dãy khác. Đợi đến khi cả lớp ra về hết. Hắn lén lút, nhét thư vào ngăn bàn chỗ tụi mình Cúc hương nheo mắt Đến giờ này mày vẫn nghĩ Phong Khê là một anh chàng sao? Tao chẳng nghĩ gì hết Xuyến chết miệng Nhưng chuyện điều tra thì vẫn phải tiến hành đến nơi đến chốn. Sợ Cúc hương từ chối Thục hùa vô Con Xuyến nói đúng đó Chưa chắc Phong Khê đã là mấy con nhỏ đó Cúc hương liếc thục Mày nhất định muôn dặm tìm chồng hả? Dẹp đi mày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 Mày có hỏi mấy tên mấy con nhỏ đó không? Có. Đứng ngồi giữa tên Hoa, hai đứa kia, một đứa tên Thảo, một đứa tên Trang. Xuyến gục gạc gật đầu. Tốt lắm. Vậy ngày mai lúc ra về, mày dáng bám theo mấy con nhỏ đó xem chúng ở đâu. Chi vậy? Chi vậy, chi vậy Hoài? Xuyến gắc. Phải biết địa chỉ của tụi nó để mình gửi thư tới hăm dọa chứ chi? để cho tụi nó biết, mình đâu phải là tay mơ. Tụi nó chỉ biết rõ tụi mình trong phạm vi nhà trường Trong khi tụi mình theo dõi hành tung của tụi nó tới tận nhà, tận ngoài xã hội Hệt như cảnh sát khu vực vậy Kế hoạch của Xuyến khiến Cúc Hương khoái trí, cười toe. Nhưng chiều hôm sau, Cúc Hương lại vác bộ mặt đưa đám vô lớp. Sao rồi? Xuyến hỏi Sao với trẻ trăng? Hỏng bét rồi Sao lại hỏng bét? Mày bị tụi nó phát hiện hả? Cúc Hương xì một tiếng trình độ tụi nó làm sao phát hiện nổi? Có điều tao lẻo đẻo bám theo tụi nó qua hai khúc đường thì đến một ngã ba và một chiếc xe tải ủi vô người mày. Đừng chù ẻo. Cúc Hương ngui xuyến. Vấn đề là ở đó có một cái mạng ngã ba và ba đứa rẽ ba hướng, làm tao cứ đứng đứt ra giữa đường không biết phải đuổi theo đứa nào. Thục sốt ruột hỏi. Rốt cuộc mình quyết định đuổi theo ai? Cúc Hương thở dài. Chẳng đuổi theo ai cả. Tao về. Vậy mà cũng nói Thục ỉu xìu, vẻ thất vọng Không hề gì Xuyến khoát tay Sáng mai, ba đứa mình sẽ cùng đi Mỗi đứa mình sẽ phụ trách một đứa Sáng mai không được Cúc Hưng tặc lưỡi Sáng mai ta phải đi với ba tao về thủ đức thăm bà ngoại Vậy thì sáng mốt Xuyến khịt mũi Tụi nó như cá nằm trên thớt Chạy đi đâu mà lo Rồi Xuyến quay sang Thục, nháy mắt Lần nào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 Của Phong Khê gửi phải không? Không, của Hoàng Hòa Thục đáp khẽ Giọng vẫn chưa lấy lại bình tĩnh Và nó chìa phong thư cho Xuyến Cúc Hương lập tức xích sát lại Tò mò xem Xuyến đang thận trọng Bóc phong bì thư Một lát, Xuyến lôi ra từ trong thư Một tấm thiệp in hình hoa hồng Cúc Hương ồ lên một tiếng Rồi rồi, sắp sinh chuyện tùng lúc đà la rồi Hoa hồng đến đâu móc câu đến đó Phe này con thục có chạy đằng trời. Xuyến phe phải tấm thiệp trên tay, cất giọng eo eo. Who's able? Who's able? Who's able to love serious? Nhưng Xuyến chưa kịp hát xong câu cuối của bản, triệu đoá hồng. Cúc hương đã chặn ngang, nó chỏ vào tấm thiệp đang vung vẩy trên tay Xuyến, giọng sửng sốt. Mày là tấm thiệp lại coi, hình như có hàng chữ phía sau kìa. Phát hiện của Cúc hương khiến Xuyến và thục giật thoát. Xuyến vội vã lật tấm thiệp lại Một hàng chữ đập vào mắt nó Chiều thứ bảy này Mời Thục đi xem vở kịch tình nghệ sĩ Ở nhà hát Hòa Bình Mình sẽ đứng đợi Thục trước cổng nhà hát lúc 7h30 Rất mong Thục nhận lời Xem xong Xuyến và Thục chưa kịp nói gì Cúc Hương đã xì một tiếng Nhóm mình ba đứa Mà hắn chỉ mời có mỗi mình con Thục Thật chưa thấy ai bất lịch sự như tên này Xuyến tỏ vẻ hiểu biết Đi xem kịch chỉ là chuyện phụ Cái chính là hắn muốn nói chuyện riêng với con sục Vì vậy hắn không dám rủ thêm tao và mày Cúc hương lại hừ mũi Cả năm không chịu nói Bây giờ sắp nghỉ hè lại đầy đặt sinh sự Xuyến cười Mày không biết gì hết Chính thời điểm mỗi năm hè đến lòng man mắc buồn này Tỏ tình mới là hết ý Lúc này lòng người rất dễ xúc động đậy Ngồi trong giáp hát Nghe anh chàng lớp trưởng đẹp trai thủ thỉ một hồi Chắc chắn con Thục sẽ mủi lòng ngả đầu vào vai hắn và... Ngáy khò khò, Cúc Hương láo lỉnh vọt miệng. Đúng vậy, Xuyến thả nhiên, và sau đó, dĩ nhiên là... Nghe đến đây, Thục vội vã bịt chặt hai tay lại, miệng la dối rít Thôi thôi, tụi mày đừng có nói lung tung nữa. Tao có nhận lời đi xem kịch với Hoàng Hòa đâu mà tụi mày bôi bác. Xuyến lừ mắt. Ai bôi bác mày hồi nào? Tao chỉ muốn nói, sau đó...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 thục ngạc nhiên, sao lại chi vậy? xuyên thắng giọng, tụi mình cần phải biết tâm lý của bọn con trai để sau này có vũ khí mà đối phó với đời chứ. thục vẫn ngây ngô, vậy sao mày với con cúc hương không tự tìm hiểu lấy mà phải nhờ đến tao? tự tìm hiểu thì quái nào được? xuyên nhăn nhó, hùng quan của con cúc hương thì tách về bến Tre tự đời kiếp nào rồi, còn tao thì chẳng thằng nhãi nào dám dớ tới, chúng sợ tao sơi tái như sơi bò những dấm.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 Chắc chắn hắn sẽ thầm thì bên tai mày, anh yêu em. Lúc ấy, mày trả đũa lại liền, em cũng yêu anh lắm lắm, ta đảm bảo hắn sẽ xỉu ngay trong dạng. Trong khi Xuyến bụng miệng cười thì thục phát mạnh vào tai cúc hương, con quỷ này mấy lúc nào cũng giỏi tài xúi bậy. Hắn sẽ không nói anh yêu em đâu, ba chữ đó xưa rồi. Xuyến cười cười chen vào hắn sẽ tỏ tình bằng cách dúi vào tay mày một gói kẹo dừa và dịu dàng bảo.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 Nếu mày hí hửng cầm lề gói kẹo, hắn sẽ tưởng mày kết mô đen hắn, lúc đó mày sẽ hập cả khối chuyện dày già. Thục vẫn chưa yên tâm, không nhận kẹo thì tao phải làm gì? Xuyến khoát tay, không làm gì hết, cứ ngồi im, ra vẻ mình là một cục đá. Không nói gì hết. Ừ, ngậm miệng lại, hắn hỏi gì cũng không nói, mày đang nóng vai một cục đá mà. Thục có vẻ lưỡng lự, nếu như vậy thì bất lịch sự quá. Xuyến nheo mắt, nếu sợ bất lịch sự thì mày nhe răng ra cười, nhưng nhớ, chỉ cười thôi, còn trước sau mày tịnh, không nói một tiếng nào. Thục nhân nhó, mày làm như tao là đời ươi không bằng. Bậy, đời ươi làm sao có duyên bằng mày được. Hơn nữa tao nhớ hồi trước ông Nguyễn Văn Vĩnh, con ve sầu kêu ve ve, nó nói là người Việt Nam ta có cái tật là gì cũng cười. Đây là dịp để mày chứng tỏ, mày là người con gái Việt Nam thứ thiệt.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 Bữa đó tao và con Cúc Hương sẽ đi cùng với mày. Nghe vậy, Thục tươi ngay nét mặt. Ừ, đi cả ba đứa thì tao mới dám. Chứ đi một mình tao sợ lắm. Tụi tao không đi chung với mày đâu mà ham. Xuyến lườm Thục. Tao và con Cúc Hương sẽ mua vé vào riêng, không cho Hoàng Hòa biết. Vào giáp, tụi tao sẽ lên lén ngồi sau lưng mày để bảo vệ ngầm. Thế thế Hoàng Hòa định xông đến bóp cổ mày là tụi tao can thiệp liền. Sao, yên trí chưa? Thục không nói gì.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 Thục chẳng biết phải nói gì Làm gì để từ chối Xuyến bảo Thục cứ nhe răng ra cười Nhưng chắc chắn Thục sẽ không nhách môi nổi Đang lo ngay ngay chợt Xuyến hứa sẽ đi cùng Cúc Hương Làm âm thầm đi theo hỗ trợ mình Thục cảm thấy lòng bớt phập phòng Nó liếm môi Thứ bảy là hôm nào hen? Ngày kia Cúc Hương nhún vai Ngày mốt phải dò tìm xào huyệt của con nhãi phong khê Ngày kia lại tử chiến với Hoàng Hòa Công việc ngập đầu chứ đâu phải đùa Có cần phải hồi âm cho Hoàng Hòa Hoà không? Thục hỏi lại. Xuyến gật đầu. Phải báo cho hắn biết chứ. Khi nhận được tối hậu thư của đối phương. Nếu sẵn sàng nghênh chiến thì mình phải trả lời sớm. Còn không đồng ý thì treo miễn chiến bài. Cúc Hương kê Xuyến. Tao nghe mày nói cứ tưởng như đang đọc truyện tam Quốc. Xuyến tỉnh khô. Thì tình yêu cũng là một dạng của chiến tranh. Luật chơi đều giống nhau. Có điều chiến tranh thì vũ khí bằng súng ống chất nổ. Còn vũ khí của tình yêu là chất ngọt như xoài, mận, sô-cô-la, kẹo dừa. Lời biện luận của Xuyến độc đến mức Cúc Hương phải bục miệng, tấm tắc, hay, hay. Và ngay sau đó, ba cô gái đều đồng ý là Thục sẽ báo cho Hoàng Hòa biết ý định của mình vào cuối giờ học ngày mai bằng cách trả lại cho anh tấm thiệp bông hồng đã được Xuyến ghi thêm hai chữ, ok.